Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi Rất hắn hít hít 2 cái. Rồi sau đó mạnh mẽ quay đầu. Ánh mắt lập tức liền thấy được đan dược màu trắng trong tay lâm tiêu. Gạch ngang đây là Ngô Tổ tiến lên một bước. Từ trong tay lâm tiêu cấm lấy đan dược. Đan dược no đủ tròn vo quay tròn trong lòng bàn tay hắn. Biểu lộ Ngô Tổ thoáng cái cứng lại. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đan dược màu trắng trong tay, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Từ trên đan dược này, hắn cảm nhận được một cỗ ấm áp, hiển nhiên là đan dược vừa ra lò. Nhưng trong luyện dược thất này, đan luyện chế đan dược chỉ có lâm tiêu Mà hạt đan dược này cũng lấy từ trên tay hắn. Như vậy, hạt đan dược này chẳng lẽ là Lâm Tiêu lúc trước luyện chế ra sao một bên? Dược đại sư đang sợ hãi thán phục vì thiên phú của Lâm Nhung. Đột nhiên, chóp mũi hắn giống như ngửi được một loại mùi thơm kỳ dị. Hắn rất nhanh hít hai hơi. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Gạt ngang đây là Dược đại sư nhíu mày, giật giống như nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên mạnh mẽ quay đầu nhìn lại. Lập tức liền thấy được đan dược trong tay Ngô Tổ. Đan dược Hoàng Mỹ không tì vết lập tức hoàn toàn hấp dẫn tâm thần Dược Đại Sư. Gạt ngang Ngô Tổ, viên thuốc này ngươi lấy từ đâu Dược Đại Sư nhịn không được hỏi, thanh âm cũng có chút run rẩy. Đan dược naw no đủ tròn vo lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Ngô Tổ. Thuần trắng, sáng cơn lải cảm giác hoàng mỹ không tì vết. Dược đại sư thân lạc tam phẩm luyện dược sư tự nhiên minh bạch điều này đại biểu cho cái gì. Ngô Tổ như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới vội vàng nói: "Sư phó, đây là mới từ trong tay Lâm Tiêu lấy ra." Dược đại sư lập tức giật mình, rồi sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu. Trong cảm giác của Lâm Tiêu Ánh mắt dược đại sư giống như kiếm quan sắc bén cắt lên người mình vậy. Sau một khắc, ánh mắt dược đại sư lập tức chuyển dời đến Đan lô lâm tiêu đang nâng. Giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc. Hồ dược đại sư nhanh cất bước, bỗng dưng đi vào trước mặt Lâm Tiêu, đồng thời thần sắc kích động nhìn về phía Đan lô trong tay Lâm Tiêu. Sau khi hắn thấy tràng cảnh ở đấy đang lộ, thần sắc dược đại sư thoáng cái ngây người, có chút há mồm, như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng nổi vậy. Gạt ngang Lâm Tiêu, "Những đan dược này là ngươi vừa rồi luyện chế sao?" Dược đại sư há to miệng. Sau khi sợ run một lúc đột nhiên giờ hỏi, ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt, thần sắc kích động. ánh mắt nhìn Lâm Tiêu giống như nhìn một quái vật tiền sử, khiến toàn thân Lâm Tiêu đều nổi da gà. Lâm Tiêu dưới ánh mắt dược đại sư nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã từ trong phản ứng của dược đại sư biết được, những đan dược mà hắn luyện chế tự hồ có chỗ khác thường. Gặp ngang không có khả năng, không có khả năng Dược đại sư kiếp động đoạt lấy lọ đang trong tay Lâm Tiêu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đan dược ở cuối đan lô. Gạch ngang những đan dược này no đủ tròn vo, không có chút tạp chất nào. Hơn nữa dược hương nội liễm. Đây rõ ràng là hiệu quả khi luyện chế đạt đến hoàn mỹ a, dược đại sư thì thào tự nói, không dám tin vào hai mắt mình nữa. Đan dược sau khi luyện chế thành công, cũng không phải nói mùi thơm khuếch tán càng dày đặc thì càng tốt. Có chút đan dược khi luyện chế thành công mùi thuốc nồng đậm, bởi vì đó là dư hương do linh dược còn sót lại phát ra, mà có đan dược luyện chế thành công thì hương khí nội liễm. Đây là bởi vì linh dược tinh hoa hoàn toàn nội liễm, dung hợp, mà sơn lạc đan này chính là lại sau Từ đan dược trong đan lô của lâm tiêu, dược đại sư ngửi thấy được một cổ hương khí cực kỳ nhỏ và nội liễm. Cái này chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là luyện chế thất bại. Tất cả dược khí tinh hoa đều bị tán giật phá hư hết. Chỉ còn lại một tiên cuối cùng. Loại khác chính là luyện chế quá mức hoàn mỹ. Khiến tất cả dược khí hoàn toàn dung hợp vào đan dược. Cơ hồ không có nửa phần lãng phí. Mà giờ khắc này tình huống của Lâm Tiêu hiển nhiên chính là loại thứ hai. Gạch ngang 1 2 3 4 18. Dĩ nhiên là 18 khỏa đang dược đồng thời dược đại sư cũng thấy được số lượng trong đan lô. Sau khi biết được là 18 khỏa thì hắn càng cả kinh tột đỉnh. Luyện chế sơn lạc đan đã trải qua vô số chứng thực. Căn cứ theo trên sách vở tường thuật thì một phần thảo dược chia đều Số lượng sơn lạc đan hoàng mỹ có khả năng luyện chế ra chính là 18 khóa. Cái này còn cần tất cả dược khí tinh hoa trong thảo dược hoàn toàn phản ứng với nhau. Không có một tia lãng phí dưới tình huống. Nói các khác, trên lý luận một lò sơn lạc đan có thể luyện chế ra 18 khóa. Nhưng trên thực tế, số này lượng sẽ ít hơn. Như Ngô Tổ luyện chế lúc trước là 15 khóa. Mà Lâm Nhu thì là 14 khóa, mà ngay cả lần tốt nhất mà Dược Đại sư luyện chế được chỉ là 17 khóa, còn thừa là chút cặn không thành hình. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu vậy mà thoáng cái luyện chế ra 18 khóa sơn lạc đang hoàn mỹ, khiến trong lòng Dược Đại sư chấn động như cuồng phong mưa rào. Gạt ngang Lâm Tiêu, đây thật là ngươi luyện chế sao? Dược Đại sư hai mắt đỏ thẫm nhìn qua Lâm Tiêu, Hai tay run rẩy, run động nói: "Ngươi đến tập cùng luyện chế thế nào?" Dược đại sư: "Ta cứ theo quá trình luyện chế Sơn Lạc đang để luyện chế thôi." Lâm Tiêu rất vô tội nói: "Gạt ngang không? Không có khả năng." Sơn Lạc đang tuy rằng đều không đạt tới nhất phẩm, nhưng luyện chế nó cũng không đơn giản. Ngươi mới vừa tiếp xúc luyện dược học Hơn nữa còn là lần đầu luyện chế, ngươi thân là chân võ giả nhị chuyển về mai nguyên lực thì hoàn toàn đủ. Nhưng phương diện tinh thần lực, ngươi mới tu luyện tinh nguyên quyết chưa đủ 1 tháng, sao có thể nắm chắc toàn bộ hỏa hầu trong quá trình luyện chế được chứ dược đại sư lắc đầu liên tục. Lông mày cao chặt. Lâm Tiêu nếu như dù luyện chế ra 17 khóa thì cũng không khiến hắn chấn động như thế. Muốn dùng một phần thảo dược tiêu chuẩn luyện chế ra 18 khóa sơn lạc danh hoàng mỹ nhất thì ở từng phương diện đều phải làm cực kỳ hoàn mỹ. Vô luận là nguyên lực, tinh thần lực hay là nắm chắc đối với thời cơ, hơi không cẩn thận sẽ thất bại ngay. Cái khác tạm thời không nói, nhưng Lâm Tiêu mới tu luyện tinh nguyên quyết chưa đầy 1 tháng, ở phương diện trụ cột nhất hắn còn chưa đạt tới Làm sao có thể luyện chế ra sơn lạc đan hoàng mỹ như thế? Gạt ngang muốn luyện chế ra sơn lạc đan hoàng mỹ. Phải ở phương diện tinh thần lực đạt tới chừng 8 phần nhất phẩm, cũng là khi tinh thần lực lan ra phải có thể khuếch tán khắp toàn bộ luyện chế thức. Ngươi mới tu luyện chưa đầy 1 tháng, làm sao có thể làm được điểm này? Hơn nữa, khống chế tinh thần lực không giống với nguyên lực cực kỳ mờ ảo và gian nan, cho dù có được cường độ mạnh cũng chưa chắc có thể khống chế như ý. Dược đại sư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phản phất lầu bầu nói: